Lời tựa. Trong quyển sách kinh điển The Rat, Last Trave, Con đường ít người đi, em Skopek đã bắt đầu bằng lời khẳng định, cuộc sống vốn khó khăn. Còn trong tuyển sách nhất định cũng sẽ trở thành kinh điển này, khi Minh Chu chứng minh rằng cuộc sống vốn dễ dàng. Sau khi đã thấm thúy hết những hụ ý sâu xa trong các trang sau, tôi chắc chắn đã sẽ hiểu được sự thâm thúy của làm ít được nhiều. Cái gì có vẻ đơn giản thì thâm thúy, thâm thúy nhất chính ở sự đơn giản của nó và cái gì đơn giản thì dễ nắm bắt. King Nguyen, một nhà chiến lược toàn cầu có tầm nhìn xa trông rộng, là một cá nhân xuất sắc khác thường với sức thân phiên tốn, và sở hữu những khả năng thiên phú hiếm có, khả năng lý giải những chân lý vĩnh hoàng phức tạp, và những ẩn dụ và minh mạng thật dễ hiểu và đầy ý nghĩa. Bài là người duy nhất trên thế giới có thể viết nhanh cuốn sách này, nó giống một bức tranh hơn là một chuỗi ngôn từ, nằm nhận thức tựa trên kinh nghiệm bản thân hơn là một lời khuyên Làm ít, được nhiều, nhắm đúng vào những nguồn cạn kiệt văn hóa khác nhau trong xã hội hiện đại. Mọi thứ dường như đều mời gọi chúng ta, nhưng lại có quá ít thứ đến cùng một lúc. Chúng ta dường như bị đẩy vào một cuộc đua không mong đợi, và ngay cả đích đến ở đâu chúng ta cũng không hình dung ra được. Phần lớn chúng ta đều có nhà cửa, nhưng lại không có được một cuộc sống gia đình như mong ước. Chúng ta có đầy đủ phim, ảnh của con cháu, nhưng lại không có cái sức mạnh tinh thần tạo nên nền tảng của một gia đình lành mạnh. Chúng ta hết sức bận rộn, đôi khi đến quay cuồng nhưng lại hoàn toàn không biết được mình đang đi đến đâu. Chúng ta mãi loay hoay với những vấn đề cấp bác nhưng lại sao lãng những việc mà ta ý thức được và thật sự quan trọng. Chúng ta hết sức chất cóp cho những trò tiêu khiển, đôi khi là những thú vui rất đắt tiền nhưng chúng ta lại không thực sự hạnh phúc. Một số người trong chúng ta đang làm những việc đúng đắn nhưng không đúng lúc, số khác thì lúc nào cũng phạm sai lầm. Khi bước vào một thời đại mới Chúng ta cần phải xem xét tần lượng giá lại lối tư duy của mình, cách chúng ta phản ứng trước những thử thách hàng ngày của cuộc sống trong thời đại những thay đổi khôn lường. Trong kiểu nghiên mới này, kiến thức là một nguồn năng lượng mới, sự khai sáng và sức mạnh tinh thần có thể trở thành những hạt giống ươm mầm cho sự hòa hợp và cao cả của nhân loại. Để chăm tưới trên những hạt giống cao cả của loài người, Khi Ninh Chù đã triệu mời vị thất sư cầu mưa, người sẽ chỉ bảo cho chúng ta làm thế nào để làm ít mà được nhiều. Dennis Westlake, giám đốc học viện Westlake, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất nước Mỹ, Six of Greatness, thật giống của sự vĩ đại, và Empire of the Mind, đế chế của tinh thần. Vị pháp sư cầu mưa, Ka một đệm phân tân hỏng yếu tố nhất của Singapore, thường nói về sức mạnh của những điều kỳ diệu bằng câu chuyện sau đây. Có một ngôi làng nọ đã bị hạn hán suốt 5 năm liền đã có rất nhiều pháp sư cầu mưa nổi tiếng lúc mời đến, nhìn tất cả đều thất bại. Trong lần cố gắng cuối cùng, dân làng đã mời vị pháp sư lừng danh từ phương xa đến. thì đến làng, ông ấy dựng một túc lèo nhỏ và ẩn bình trong đó suốt bốn ngày liền, rằng những ngày thứ năm, trời bắt đầu mưa và chấm dứt cơn sát thẻ bỏ ngủng vùng đất hạn hán. Dân làng đã hỏi vị pháp sư rằng, làm thế nào ông đã tạo nên một điều kỳ diệu đến vậy? Vị pháp sư trả lời, tôi chẳng làm gì cả. Sửng pháp trước câu trả lời của ông, dân làng nói, sao lại có thể thế được? Sau khi ông đến, bốn ngày sau trời đã đổ mưa mà. Thị Pháp Sư mới giải thích rằng, khi tôi đến, điều đầu tiên tôi nhận thấy là mọi thứ ở đây không hòa hợp với Thượng Đế, cho nên tôi đã dành bốn ngày để hòa hợp bình với đông tối cao, tí là mưa xuống. Mệt mỏi vì theo đuổi, cuộc sống vốn dĩ rất dễ dàng, dễ dàng như việc thị Pháp Sư nọ đã gọi mưa về. Vậy mà không hiểu vì sao, chúng ta đã làm cho cuộc sống trở nên khó khăn bởi một đống ngổ ngang nghĩ theo đuổi nhằm thả nã mong ước của chính mình. Trong quyển sách này, bạn và tôi sẽ xem xét thật thấu đáo để biết được vị Pháp Sư kia đã làm gì để có được quyền năng gọi mưa màu nhiệm mà không cần phải nỗ lực. Bằng việc thấu hiểu được trạng thái của vị Pháp Sư, chúng ta có thể chuyển tải những bí mật đã giúp ông gọi mưa và việc đem lại những kết quả mong muốn cho cuộc sống thường nhật của mình. Trước khi bắt đầu cuộc nghiên cứu, chúng ta hãy thật bình tĩnh nhận định chính xác chúng ta đang ở đâu vào thời điểm này của cuộc đời mình. Rất nhiều người đã tâm sự với tôi. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì phải vật lộn và đương đầu trên mọi mặt trận của cuộc sống trong tình trạng phải bắt kết sức lực để tiến từ phía trước. Kể cả những người đã đạt được những thành tựu đáng kể cũng bị ám ảnh bởi cảm giác tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Điều này làm ảnh hưởng đến niềm hân hoan tận hưởng những thành quả lao động tốt đẹp của họ. Chúng ta thường tốn quá nhiều thời gian cho công việc, trí ác bị kích động, tâm hồn trở nên tẻ nhạt, cơ thể mệt lử. Ai cũng đâu phải làm việc rất nhiều và bất chấp họ cố gắng đến đâu, vẫn còn rất nhiều thứ vẫn ước phải làm. Tiền kiếm được càng nhiều thì nhu cầu lại càng tăng. Kể cả khi đã trở nên thật giàu có và thịnh vượng, chúng ta vẫn nhận ra rằng luôn luôn có những thử thách ở phía trước và đang chờ đón. Và cái vòng luận quẩn cứ tiếp diễn, có bao nhiêu áp lực và tâm trí con người phải gánh chịu. Với những người hết sức kín đáo thì cũng dễ dàng nhận ra trong ánh mắt, trong giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể và toàn bộ diện mạo của họ để tắt lên một điều. Tôi thực sự mệt bỏ vì theo ruột Chưa hết, tôi đang rơi vào tình trạng không có chiến thắng, không có lối thát. Nếu tôi không tiếp tục tiến nhanh ngay phía trước thì những người phía sau sẽ bắt kịp và dẫm đạp lên tôi. Nếu tôi không thích chỗ đứng hiện tại của mình, thì làm sao tôi có thể chấp nhận vị trí thấp hơn trên những nước thang, thứ bậc của xã hội. Tôi phải lên dây cót cho mình mỗi ngày để chiến đấu trong trận chiến khổ sở và ác liệt Có quá nhiều người chiến đấu một cách can đảm trước sự thiếu vắng niềm vui chỉ để theo đuổi hai chữ, thành công. Giải pháp cho vấn nạn này có vẻ như xui bạn đầu hàng cuộc sống, trở thành một nhà tu hành khổ hạnh, quay lưng lại với đời và sống một cuộc sống giản dị với thiên nhiên cây cỏ. Ở một trường mục nào đó, đây có thể là một giải pháp phản dĩ, nhưng có hết chúng ta không thể đầu hàng cuộc sống chỉ vì chúng ta đang không thành đạt. Như lòi một nhà hiền châu A thế kỷ 19 nóng về một người đang muốn từ bỏ thế giới sau khi anh ta đã thất bại trong việc theo đuổi những ước mơ của cuộc đời mình. Không phải anh ta từ bỏ thế giới, mà là thế giới đã từ bỏ anh ta. Bất kể bạn đang theo đuổi sự thành công hay gìn giữ những thành quả đã khó nhọc để có hay đang đối mặt với thất bại, tất cả đều rất căng thẳng. Khi bạn cố gắng thúc ép mọi sự việc, mọi kết quả diễn ra theo ý nguyện, bạn sẽ cảm thấy bất an. Khi mọi việc không được chọn buồm xuôi gió, thì dường như cuộc đời bạn tự nó đã vốn không muốn hợp tác với bạn. Thoát khỏi những bon chen, cả cuộc đời mình tôi đã mơ ước được trở thành một ngôi sao ca nhạc. Tôi tiêu tiền và hàng lại những khóa học luyện thanh nhiều hơn cho bất cứ việc gì khác. Tốt cuộc tôi nhận ra rằng, lý do khiến tôi không thể trở thành ca sĩ như mình mong ước chính là vì niềm kheo khát được hát trong tôi mạnh đến nỗi. Nó khiến cho trí óc tôi giữ chặt lấy giọng hát của mình. Khi tôi hát, thay vì cứ để cho tiếng hát của mình thoát ra một cách tự nhiên, thì trí óc tôi lại cứ cố gắng giúp cho giọng hát mình cất tiếng. Cuối cùng tôi đã nhận ra, thật sự giọng hát của tôi tự nó biết cách làm thế nào để cất tiếng ca, còn trí óc của tôi thì hoàn toàn không biết hát. Khi tôi giải tản tâm trí của mình khỏi việc cố gắng hát cho hay, giọng hát của tôi lập tức được tự do, và đó tôi đã nhận ra rằng sự biến đổi của bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta đều có thể hoàn thành mà không cần phải nỗ lực hay hối thúc. Sức mạnh mầu nhiệm này trú ngụ trong bản thân chúng ta hệt như một cách mà hàng sống tích trữ năng lượng nội tại của nó. Và sau cùng, nó đã giải phóng hết năng lượng tiềm ẩn của sự sống để trở thành một cây xanh tươi tốt. Việc khám phá tại sao mình không thể hát hay đã cho tôi một cái nhìn thấu suốt rằng cuộc sống thật sự cũng dễ dàng như việc ca hát vậy. Bằng cách này hay cách khác, trước chặng đường chúng ta khôn lớn và trưởng thành, chúng ta luôn giữ chặt ý nghĩ rằng... Con đường để đi đến thành công là cố gắng hết sức bằng mọi nỗ lực để uốn nắn mọi sự việc theo sự hình dung của bản thân. Kết quả là cuộc sống cứ từng xuyên từ chối mọi nỗ lực của chúng ta, hay đúng hơn là chính chúng ta đã tự uốn nắn mình trở nên lệch lạc, quá sức căng thẳng và cháy bỏng đến cùng cực. Tuy nhiên, khi giải phóng mình khỏi những nỗ lực, chúng ta lại hẽ mở cánh cửa của cuộc đời mình cho những quyền năng màu nhịp. Helen là chủ sở hữu một phát phòng môi giới nhân viên quản trị. Trong hai tuần đầu tiên, cô đã đặt in 31 quảng cáo ngắn trên mặt trang chủ nhật của tờ Angeles Towns để tuyển dụng nhân viên quản trị cho ba công ty đa quốc gia. Trong hai ngày, 31 quảng cáo ngắn ngủi đó đã đem lại ba ứng viên xuất sắc và cô nhanh chóng phá sổ ngừng tuyển dụng. Chế theo thay, ba công ty khách hàng của cô cũng cho đăng tin tuyển dụng trên cùng số báo trên, trong đó có một mẫu quảng cáo lớn đến 1.4 trang báo. Tuy nhiên, các ứng viên xuất sắc kia chỉ trả lời những mẫu quảng cáo ngắn ngủi của Helen. Những kết quả phi thường xảy ra thường xuyên hơn những gì chúng ta nhận biết rất nhiều. Tự kỳ này và quyền năng giản diện của nó tồn tại không giới hạn bên trong những quy luật của tự nhiên, hoàn toàn miễn phí, chỉ chờ được khai phá. Nếu chúng ta có thể chịu gọi được quyền năng của đấng sáng tạo bất cứ khi nào mình muốn, thì cuộc sống của chúng ta liệu sẽ trở nên sức sẻ như một con thể rong bồn trên mặt biển em đềm dịu gió? Nhìn lại bằng ví dụ về Helen, đặt quảng cáo chỉ là hành động có định hướng của Helen, và nhận được kết quả tuyệt vời như vậy chính là nhờ vào sức mạnh của tinh thần và tâm hồn cô ấy. Tổng kết Điều gì mà vị Pháp sư Cầu Mưa đã làm không khác gì tạo nên một điều kỳ diệu, mặc dù sự kỳ diệu vượt xa hơn lý lẽ và khả năng vận dụng, nhưng bạn sẽ nhận ra rằng vẫn có thể khai san thác được bằng cách tạo ra một môi trường bên trong bạn để thu hút những yếu tố của sự đồng nhất và sự tương hợp tiềm ẩn. Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta thường không gọi chúng là phép màu, bởi vì từ phép màu nghe có vẻ quá xa vời. Thì những điều kỳ diệu xảy ra có lợi cho mình, chúng ta cố gắng xem thường chúng, chúng ta gọi chúng là vận may. Tuy nhiên, quá nhiều cái vận may này không có cái nền là thiếu sự màu nhiệm cả. Phải trang có một cách thức để điều khiển những phép màu vận vận may. Thử thách của chúng ta là khám phá ra cái gì cấu thành yếu tố thuận lợi để tạo ra những kết quả như mong đợi. Và cách khác, nếu có thể gia tăng những lợi thế trong việc tạo ra những thành quả hiệu ích trong cuộc sống và công việc, chúng ta sẽ thành công một cách dễ dàng như vị pháp sư cầu mưa kia đã làm.